Dung Ân cúi đầu Mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản Tay áo được sắn lên Phía dưới là một chiếc quần jean màu xanh nhạt Cô lúc này Đang đứng trước gian hàng đậu hủ thối Tóc buộc đôi ngựa đơn giản Cùng chủ quán mỉm cười nói chuyện gì đó Nam dạ tước dương môi mỏng Nơi như vậy Bình thường nếu anh có đi qua Thì chắc chắn là ngay cả đầu cũng không hề ngoảnh lại Nhưng Dung Ân dừng lại ở đây Hơn nữa còn cười nói vui vẻ Lúc anh dẫn cô đến nhà hàng cao chọc trời Cũng không thấy cô cười như vậy bao giờ Nam dạ tước lúc này mới ý thức Anh quả thật không hiểu rõ được cô Con gái Lâu lắm rồi không thấy con tới Bác tàu hủ thối Mặc dù lớn tuổi Nhưng trí nhớ vẫn rất tốt Dạ vâng ạ Sau khi đi làm thì con ít đến đây À ha Thế chàng trai trước đây hay đi cùng con đâu rồi ta nhớ các con một người rất là thích tương ngộ một người thì thích tương cay một phần tàu hủ thối thì luôn biến thành hai vị diên việt từng nói đó là tàu hủ thối uyên ương bác à dạo này bác có khỏe không rất tốt này đây là đậu hơi vàng một chút ăn rất giòn con thích nhất đấy dung ân gửi tiền trong tay cầm đậu phụ trở về quầy cơm Cô ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám đông hơi náo động, bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt u ám kia. Cô nghĩ tới ngàn vạn lần cảnh tượng có thể gặp nam dạ tước, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ gặp ở nơi này. Người đàn ông dáng vẻ cao quý, tao nhã. Anh từ từ mỉm cười, lấy tay gỡ mắt kiếng màu trà xuống. Cặp mắt hẹp dài mị hoặc nhìn chằm chằm lên người dung ân, vui vẻ lan tràn. nhưng cô lại mất đi hứng thú loại cảm giác này giống như lần đầu họ gặp nhau nam dạ tước đem tiền nhét vào cổ áo của cô làm cho cả người cô không được tự nhiên hai tay dung ân nắm thật chặt hộp nhựa trong tay cô có chút bất an cuộc sống của cô thật giống như hộp nhựa này dùng sức ngón tay một chút đã có thể bóp nát nam dạ tước gõ nhẹ ngón trỏ ở cửa xe mấy cái bỗng nhiên tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe Dung ân nhịn không được lùi về sau một bước Bởi vì động tác này mà anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc Nhớ đến biểu hiện của cô ấy lúc trước Nhìn thấy anh, vẻ mặt của cô phải vui vẻ vạn thần mới đúng chứ Chứ không phải là hoảng sợ Đúng, nam giả tước tự nhận mình không nhìn lầm Ở trong mắt cô lại nhìn thấy sự bối rối Phía sau truyền đến tiếng còi xe ba bánh điện Nam giả tước quay đầu mới phát hiện phía sau mình đang một hàng xe dài. Anh thu hồi chân sắt chạm đất, nhanh chóng đậu xe ở bên cạnh lề đường cách đó không xa. Khi quay lại, trong đám người kia còn có bóng dáng của dung ân. Chỗ trước kia hộp đậu hủ lật úp trên mặt đất bị người ta đi qua đi lại dẫm nát không còn hình dáng. Xung quanh vẫn náo động như cũ. Nam dạ tước nhìn bốn phía, thật giống như là mò kim đáy biển. không tìm được bóng dáng. Anh đứng giữa đường, mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng nhiệt độ lúc này vẫn nóng như chảo lửa. Người ra vào không ai có thân phận cao quý giống như nam giả tước, cho nên làm cho mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi hột. Anh đứng ở đó càng lộ vẻ cao ngất, hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt anh hoài nghi sâu sắc, hành động của dung ân ít nhiều càng khiến anh khẳng định cô đang sợ anh. đang trốn anh bằng không sẽ không phải trong chốc lát biến mất nhanh như vậy những mảnh gạch xanh dài bên trong hẻm nhỏ dung ân lui vào góc có thấy nam dạ tước đứng ở đầu cầu lấy điện thoại ra đang nói gì đó cô xoa xoa chán đầy mồ hôi ngay cả sau lưng cũng kinh sợ toát mồ hôi lạnh cái áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán lên người cực kỳ khó chịu nói điện thoại xong nam dạ tước Mở điện thoại rồi lại đóng Đóng rồi lại mở Đứng ở đó không chịu đi Say xưa nhìn cái bàn mà anh và Dung Ân từng ngồi đó Sau đó hành động làm người ta ngạc nhiên vạn phần Anh lại đi tới Không để ý xung quanh dơ giấy bẩn thỉu Anh ngồi xuống Dung Ân thậm chí có thể thấy rõ ràng Chiếc đèn treo trên đầu nam dạ tước Dây điện trần trụi đã sớm biến chất Nhưng vẫn ra sức làm nhiệm vụ như cũ Dung Ân sợ ở lại sẽ nảy sinh thuyền phức Liền lui trở về May mà nơi này cô quen thuộc Xuyên qua con đường nhỏ Sẽ đến đường dành riêng cho người đi bộ Đi không bao lâu đã yên vị trên xe buýt Bởi vì đã qua giờ cao điểm Tan tầm từ lâu Nên xe buýt cũng không có nhiều người Cô đẩy cửa sổ Gió đêm len lỏi vào lạnh tận xương tủy Tim cho đến bây giờ vẫn kịch liệt nhảy múa Dương ân không rõ loại cảm giác bất an này từ đâu tới Cô chỉ có thể tự an ủi mình Đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi Anh cũng đã buông tay lâu như vậy Bên cạnh người mới vui vẻ không ngừng Đâu còn lo lắng cho cô Sớm đã bị gạt qua một bên rồi Chẳng còn mấy ngày nữa thẩm mặc dựa theo số đo mà chuẩn bị lễ phục đã đưa đến Mỗi người một kiểu dáng màu sắc khác nhau Chuẩn bị cho Dung Ân là một đầm dạ hội dài màu trắng. Wow, thẩm mặc lần này cậu thật là hào phóng rồi. Tô Luân đem y phục của mình để lại trên bàn làm việc. Màu hồng đỏ, chói mắt nhưng không phản cảm. Đó ấy là đương nhiên. Thẩm mặc dương dương đắc ý. Ân ân, Tớ cảm thấy cậu rất hợp với màu trắng. Bộ lễ phục này là tốn thời gian nhất đấy. Cô ướm lễ phục lên người Dung Ân rồi để xuống bàn. tuy màu trắng làm chủ đạo nhưng trước ngực và đầu dùng màu tím nhạt để làm điểm nhấn hoa violet được thêu tay cộng thêm phía dưới tà xẻ đến bẹn đùi mặc dù tưởng tượng cũng có thể đoán ra mặc lên người rất đẹp thẩm mặc chỉ là dạ hội thôi cậu không cần phung phí như vậy ân ân để cho cậu biết nhá thẩm mặc đè giọng thấp và nói sau này Cơ hội như thế này còn rất nhiều Mấy bộ lễ phục đó thì có là cái gì Với lại tớ có người quen Còn được giảm giá Nên cũng không đắt Ô tôi luôn bên cạnh cố ý kéo dài ngữ điệu Tớ nói đã hào phóng như vậy rồi Đồ trang sức gì đó Thì cậu cũng có chuẩn bị cho chúng ta luôn đủ một bộ đi Như vậy sao được Người muốn cái mạng nhỏ của ta sao Thập mặt khoát tay Tớ chỉ chuẩn bị lễ phục Chuyện còn lại thì tự mình giải quyết Còn nếu không ấy thì trừ vào tiền lương thì cũng thế Vỡ vẩn Cả Tô Luân cùng Dung Ân Hai miệng một lời Cầm lễ phục của riêng mình trở về chỗ ngồi Để phối đồ Ba người sau khi tan ca Cùng nhau đi mua sắm Dung Ân bóc người cao gầy Chẳng bao giờ đi rể cao gót Nhưng thẩm mặc kiên trì nói Cô mà không mang theo Thì thật sự là quá lãng phí cuối cùng cô chọn một đôi màu trắng cót mảnh chừng bảy tám phân nhưng khi mang vào thì quả thật là đẹp cực kỳ đồ trang sức tô luân đề nghị có thể thuê bởi vì đã tối nên muốn hôm nào trao đổi sau mỗi người về nhà mình dạ hội bất động sản cử hành bên trong một khu nhà cao cấp được xây dựng ở thành phố bạch sa bên trong biệt thự xa hoa hưởng thụ cao quý thì ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi sâm banh bách hợp dung ân đi taxi đến thẩm mọc cùng tô luân đã sớm chờ ở đó cửa thấy cô đến hai mắt liền phát sáng ồ sao bây giờ mới phát hiện ra thì ra bên cạnh mình cất giấu một tên nữ dung ân đứng ở cửa có một chút cảm giác không quen cô búi tóc để lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh xắn Bộ lễ phục mặc lên người mới nổi bật lên vẻ đẹp của nó Bởi vì màu trắng thuần khiết Cho nên thiết kế từ bụng trở xuống có chút cầu kỳ Sao vậy? Có thể rất là kỳ quái à? Làm sao mà như vậy được? Thẩm mặc bước đến, ánh mắt sẹt ngang qua trước ngực cô Hai mắt dường như có lửa điện Trời ạ! Báo hồng, đôi mắt của báo hồng Đây là một loại đá quý trang sức quý giá như vậy Một viên hột xoàn trên đó đã ngốn mất một năm tiền lương của tớ rồi. Dung Ân, cậu vốn dĩ là đại gia. À? Cách châm cài ngực này là do nam dạ tước tặng. Sau khi bị cô làm hư, cô đã đem sửa lại ở cửa hàng. Sau đó vẫn cất, không dùng. Hôm qua, nhớ tới có thể phối hợp với bộ lễ phục. Đây là lần đầu tiên cô đeo nó. Đây ý là tớ thuê. Thật không? Thẩm Mặc không tin nơi nào có thể mượn được đôi mắt của báo hồng. Ân Ân, cậu xem kìa, cậu nói. Tô Luân túm tay của cô. Sắp bắt đầu rồi, thiên ngạo, bọn họ đang chờ chúng ta đó. À, đúng rồi, đi thôi. Dung Ân đi theo ở phía sau, nếu nói là giao lưu gặp mặt thì không bằng nói đây là đại tiệc rượu. Bước vào sảnh chính, cô mới nhận ra Thẩm Mặc chuẩn bị không thừa bên trong phần lớn đều là các thương gia nổi tiếng ngay cả cán bộ cao cấp cũng có mặt trong phòng khách lớn như vậy đã đứng đầy người dung ân lấy một duy ly rượu đỏ liền đứng trong góc nơi sân khấu trói lọi cô chưa bao giờ thích hợp phát biểu đầu tiên là tổng giám đốc liêu bên trong phòng khách dần dần yên tĩnh trở lại dung ân đứng cạnh ban công không xa hơn nữa bên trong có rất nhiều người cô liền bước đến ban công âm thanh bị bức rèm tre vẫn có thể lọt vào tai cô tiếng vỗ tay như sấm giọng nói sau này có một chút quen thuộc dung ân nghiêng người dựa vào ban công quay đầu lại thì liền thấy bùi lang đang phát biểu mặt mày rạng rỡ anh bây giờ hăng hái từng chữ từng chữ vang vang hoàn toàn không giống với người mà cô từng biết con người quả nhiên dựa vào bề ngoài hào nhoáng phía sau anh nhất định không thể giống như bùi lang cố tình làm như vậy dung ân quay đầu hai tay nắm ở ban công dõi mắt nhìn hoa viên bên trong biệt thự hai tầng thác nước phun ra cao như vậy bên cạnh trúc xanh vờn quanh hơn nữa nhuộm đẫm ánh đèn ban đêm thật là xa hoa sao lại đứng một mình ở đây dung ân vừa nghiêng đầu sang liền thấy gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô cô bị hù dọa sắc mặt biến hóa nhưng vẫn lễ phép mở miệng bùi công tử tôi nói rồi cô có thể gọi tôi là bùi lang anh dưa chén rượu trong tay hướng dung ân chạm vào chén rượu của cô dung ân thu hồi vẻ mặt cứng ngắc ý tứ khẽ nhất một cái ở nơi này có thể quen biết rất nhiều người ở lại tôi giới thiệu cô mấy khách hàng lớn dung ân mi tâm nhíu lại Mắt nhìn bốn phía Đâu đâu cũng là những công ty lừng lẫy danh tiếng Thẩm mặc nói Là giám đốc Liêu rất hài lòng với công trình của họ Nhưng mặc dù vậy Trường hợp này cũng có thể sẽ không ai đến với sang tân Bùi lang nhìn ánh mắt cô do dự Liền cười Không đánh thì không quen Lần này coi như là đền tội cho các cô Dung ân chợt hiểu Khóe miệng dương nhẹ làm phiền bùi công tử rồi cô không khỏi nhìn bùi lang người đàn ông kiêu ngạo như vậy ở trước mặt cô nói đến hai chữ đền tội đêm đó trong ba quán ba tàn nhẫn như vậy ký ức đó với dung ân vẫn còn quá mới mẻ anh hơi nghiêng đầu nụ cười của cô ngưng tụ ở khóe miệng nhàn nhạt hiên lên không sâu cũng không mỏng vừa đủ cô không giống như những người khác có thể lấy lòng cũng không có tự cự tuyệt xa cách Tóm lại là làm cho người ta Có cảm giác không nhích tới gần không được Có cảm giác Lại xa cách mờ ảo Tối nay Tôi làm bạn nhảy của cô Không phải hỏi dò Anh khẳng định Cảm ơn bùi công tử để mắt Dung ân biết rất rõ Đàn ông như vậy không thể đến gần Mảy may cũng không được Tôi đã có bạn nhảy rồi Bùi lang hai tay vươn ra ngoài lan can Tay phải cầm ly rượu anh gật đầu. Dung Ân quay đầu nhìn qua, góc độ như vậy vừa vặn nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh. Anh hạ khóe miệng, bỗng nhiên xoay đầu lại, tấm mắt chống lại cô. "Dung Ân, tôi khuyên cô một câu, nam giả tước, cô vẫn lên tránh xa một chút, nếu không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái." Dường như tất cả mọi người đều nói với cô một câu như vậy, nhưng mọi người cũng không phải muốn cô đi đến gần nước chảy bèo trôi cô cứ như vậy đâm vào trong bùi công tử thì ra là anh ở đây bức rèm bị vài đôi tay tách ra muốn tạo mối quan hệ thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bùi lang mỉm cười bất đắc dĩ xoay người thì ra là tổng giám đốc lê anh khỏe dương ân nhân dịp rời khỏi bên trong sảnh chính Thẩm Mặc đang kết thân xung quanh Như vậy xem ra thì cũng là một cao thủ ngoại giao Không lâu sau Ánh sáng trên đỉnh đầu ảm đạm xuống Đồng nghiệp lôi mặt nạ bươm bướm ra cho Dung Ân Mới nãy cậu không có ở đây Đây là tớ đã chọn cho cậu Dạ vũ sắp bắt đầu rồi Dung Ân đeo mặt nạ lên Thẩm Mặc cùng hiên ngạo Đang đứng cách đó không xa hai tay cô đặt lên bả vai của bạn đồng nghiệp xem ra tối nay thành lễ hội hóa trang rồi những thứ trong xã hội thượng lưu khó có thể có cơ hội này tạm thời hưởng thụ một tí đi dung ân chỉ cười không nói bước nhảy cùng nhịp điệu bên trong phòng khách quanh quẩn những khúc nhạc du dương trong không khí có mùi thơm của hoa hồng lãng mạn vô cùng dung ân xoay người Đầu ngón tay ma sát vào đầu ngón tay của một người đàn ông, cô nhẹ sờ, đã biết qua động tác này của đồng nghiệp. Đang khi cô lo lắng sẽ bị ngã xuống, trước mặt đụng phải một khuôn ngực cứng rắn, lúc này làm lỗ mũi đỏ bừng. Lưng áo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông kia kiềm giữ. Hạ thân dán chặt lên vô cùng ám muội, dung ân nghiêng đầu đập vào mắt là một mặt nạ cáo đen. Bởi vì ánh đèn quá mờ, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Anh là ai? Buông ra! dùng Ân đưa tay lên, bàn tay bị người đàn ông chế trụ. Tình huống như vậy, yên tĩnh vô cùng, một chút tiếng động cũng sẽ bị phát hiện. Dung Ân có thể đem giọng nói đặt nơi đầu của họng. Người đàn ông không trả lời, bước nhảy thành thạo dẫn Dung Ân đến giữa sàn nhảy. Bàn tay đặt sau lưng cô, theo thân thể hai người tiếp xúc từ từ trượt xuống. Ngay khi Dung Ân sắp la lên, người đàn ông cúi xuống, gương mặt tuấn tú tiếp cận trước mặt cô. Môi mỏng khêu gợi, mang hoa hồng đến bên cạnh khóe miệng Dung Ân, nhẹ nhàng phớt qua. Cô đột nhiên đờ ra, anh đối phương rất cao. Dung Ân mặc dù mang vuốc cao vẫn chỉ đứng đến tai hắn. Trong nháy mắt mở miệng, người đàn ông được voi đòi tiên, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô. đẩy cánh hoa vào đồng thời bàn tay rời đi sau ót cô làm nụ hôn trở lên càng mãnh liệt cô dễ giụa anh lại muốn thuần phục anh tiến thêm một bước cô lùi một bước cánh hoa trong miệng bị nghiền nát khóe miệng nhuộm một màu đỏ lòm ánh mắt người đàn ông sau so mặt nạ dần dần thâm thúy dục vọng thức tỉnh trong cơ thể hắn sông cuộn biển gầm vô cùng khó chịu bước nhảy sớm đã lộn xộn Dung Ân bị hắn lôi ra khỏi sàn nhảy Hành lang lầu hai có rất nhiều phòng ngủ Anh tùy ý đá văng một cánh cửa Sau đó kéo Dung Ân vào Bên trong rất tối Đóng cửa lại Đưa tay không tìm được thấy năm ngón Dung Ân bị hắn đè lên bách tường Lồng ngực của người đàn ông to lớn gắt gao đè sát sau lưng cô Đầu cô nhanh chóng đầy mồ hôi Buông ra, đến tột cùng anh là ai? Đầu của người đàn ông mạnh mẽ dựa vào cần cổ của cô Dung ân vừa nói Trong miệng tràn ra một mùi hương hoan Hắn nghiêng người Hôn gần như là cắn xé Hắn đem mặt của cô hướng vào chính mình Mặt nạ cáo trắng Trước mặt cọ cọ lên mặt Dung ân Làm cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu Bàn tay của hắn Xuyên qua tà xẻ của váy áo Đưa vào Dung ân muốn đạp hắn Lại bị đè ép không nhúc nhích được một chút trên bán cửa bỗng truyền đến một trận va chạm. Ngay sau đó là người đàn ông khó có thể nhìn được thấp giọng cùng với tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tay cầm nắm cửa xoay hai cái. Bên trong có người. Ồ, oh, xem ra có người còn nhanh hơn chúng ta. Người đàn ông kia ôm lấy bạn gái vội vàng rời đi. Chúng ta đi phòng khác. Dung Ân cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, cô dễ dụa mấy cái lại nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông hắn buông tay ra vẫn đè ép cô, dường như sợ cô bỏ chạy. Người đàn ông đem môi mỏng tiến tới bên tai Dung Ân, hơi thở nóng bỏng sẽ vuốt gần cổ, hắn há miệng, "Ân Ân, có ai nhận ra hắn ta là ai ở đây không?" Động tác dễ dụa bỗng nhiên cứng đờ, sau lưng Dung Ân bị kéo căng thẳng tắp, tiếng nói này làm sao cô có thể quên? Hơn nữa, đúng là nam dạ tước, ân ân mà không phải là Dung ân. Mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống, người đàn ông đem thân thể cô lật lại hướng chính mình, dư tay cô lên tháo mặt nạ của chính mình, hắn cầm ngón tay của Dung ân làm cho cô khẽ vuốt trên mặt anh. Ân ân, còn nhớ tôi không? hô hấp của cô cũng khẩn trương ngưng lại, may mà ở đây tối mịt. nam dạ tước không nhìn thấy thần sắc trên mặt cô thì ra là tước thiếu da dung ân cố chấn tĩnh cô tự nói với mình không cần gấp gáp chẳng qua là trùng hợp thôi nghe giọng nói của cô như vậy nam dạ tước trong đêm tối khóe miệng nhếch lên cô giả bộ thật đúng là tuồng cũ nếu cô thích chơi anh sẽ cùng chơi với cô một chút xem ai giữ được danh giới cuối cùng anh không nói một lời nào chỉ cúi xuống hôn từng chút từng chút trên khóe miệng dung ân cô nhíu chân mày nhưng lại không dám đẩy ra tước thiếu ra lâu không gặp anh sẽ không lại có hứng thú với tôi chứ sau khi nói những lời này dung ân hai tay buông trên người liền nắm thật chặt cô khẩn trương nam dạ tước rõ như lòng bàn tay anh cố ý không nói lời nào làm cho cô ở đó giày vò hạ thân hành hạ chính mình phía trước chán chống đỡ hai tay anh rơi nhẹ trên đầu vai dung ân mới phát hiện toàn thân cô đang run dậy khóe miệng cười của nam dạ tức từ từ thu hồi à, chẳng nhẽ anh không buông tay lại làm cô hoảng sợ như vậy hai tay anh cố định sau lưng dung ân cúi người xuống môi mỏng khẽ hôn ở miếng châm cài cằm khẽ vững vàng tựa trước ngực mềm mại của cô đột nhiên lại thân mật như vậy làm cô ngừng thở ân ân tôi nói rồi không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hiện tại là cô tự đến đây. Tôi lập tức đi, tôi bây giờ liền rời đi, có được không? Dung Ân đẩy anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nam Dạ Tước, nếu tôi ở bên cạnh anh chỉ làm anh cảm thấy phiền chán mà thôi. Ân Ân, cô không phải nói cô yêu tôi sao? Nếu như vậy tôi không thể phụ cô. Nam Dạ Tước bỗng nhiên kéo mở cửa phòng. cầm chắc tay cô ra ngoài trên hành lang đám người lui tới rối rít gật đầu chào hỏi người đàn ông ưu nhã cười một cái đáp lễ sau khi rời khỏi biệt thự liền lộ ra bộ dáng bá đạo dường như là kéo dài dung ân đến xe anh muốn làm gì vẫn chưa kịp thắt dây an toàn nam dạ tước đã nhấn ga lao vút xe ra ngoài vù vù gió tát vào mặt lạnh thấu xương Anh vươn tay tháo mặt nạ xuống, ném ra ngoài xe. Ân Ân, chúng ta nên ăn mừng hội ngộ rồi. Tốc độ sung sướng làm nam dạo cước nổi lên tính chơi đùa. Dung Ân thấy đồng hồ cứ bay vù vù. Bên cạnh những chiếc xe đều bị bỏ lại phía sau, muốn nhìn kỹ đã sớm mất dạng. Ân Ân, anh cầm lấy cánh tay đeo bao tay của cô đặt vào lòng bàn tay mình. Nhìn thấy tôi, sao một chút cũng không vui. hay là cô vốn dĩ muốn trốn tôi tôi không có Dung Ân vội vàng mở miệng anh cười, không nói gì chẳng qua chỉ nắm tay cô thật chặt Dung Ân cảm giác đau đớn đành phải nhịn, nhút vào trong bụng xe dừng trước một khách sạn Dung Ân nhịn không được nữa cao giọng: anh dẫn tôi đến đây làm gì ngủ, người đàn ông nói ngắn gọn dẫn đầu xuống xe đến chỗ của Dung Ân mở cửa xe xuống Tôi phải về nhà Dung Ân hai tay chụp lấy tay lái Nam dạ tước khom lưng đẻ lên đầu cô Thủ đoạn của tôi Cô đã nếm qua Hoặc là biết điều một chút xuống xe Nếu không Là muốn tôi dùng vũ lực rồi Dung Ân bị anh lôi cánh tay kéo xuống xe Lúc đi vào khách sạn Tiếp tân ở đại sảnh cung kính lễ phép Tiên sinh, tiểu thư Xin hỏi muốn phục vụ gì Thuê phòng cầm lấy thẻ mở cửa nam dạ tước lôi dung ân ra giữa phòng tiện tay ném cô lên mặt giường lớn dung ân hành động của cô thật là khó hiểu lúc trước cô không phải là muốn dùng mọi cách dụ dỗ sao bây giờ sao lại ngay cả chạm vào cũng không cho tôi chạm vào đêm đó cô chủ động anh còn thấy một một trước mặt nam dạ tước đứng dậy đem hai tay chống đỡ bên người cô cô ấy làm tôi rất hoài nghi dung ân hành động trước đây sẽ không phải đều là do giả bộ chứ hắn giống như báo đen bắt được mồi nhìn cô dễ dụa ở dưới người mình dung ân chợt lóe lên một chút bối rối đã bị anh thấy hết cô ổn định hơi thở ánh mắt khôi phục trấn tĩnh không phải là anh chơi chán sao nếu như vậy sao không để tôi tự sinh tự diệt xa rời anh không tốt hơn à ân ân đây có phải ý nghĩ chân thật của cô không nam dạ tước bàn tay vành qua sau ót của cô đem búi tóc nới lỏng ra tôi hận nhất là người gạt tôi chuyện gì tự mình làm ra thì đều phải trả giá thật đắt tôi chưa từng gạt anh dung ân vội vàng nói chưa từng nam dạ tước liếc mắt nhìn cặp mắt của cô chóp mũi nhẹ chống đỡ chậm rãi kéo ra khóe miệng tốt nhất là lên như vậy Dung Ân nhìn về phía đáy mắt châm biếm của anh, trong lòng thầm xả giận. Nam Dạ Tước đem những sợi tóc đen tuyền của cô quấn lấy ở đầu ngón tay, không chút để ý. Hết lần này đến lần khác, cô cứ hiện ra trong mắt của tôi xinh đẹp như vậy, Ân Ân, tôi lại muốn chơi, làm sao bây giờ? Dung Ân mắt trợn tròn, trong đó lửa giận dường như không giấu được. Anh bá đạo, ngang ngược, anh chơi chán rồi liền một cước đá văng cô. Anh còn muốn chơi? Lại không muốn lần nữa làm cô khuất phục sao Cô rất rõ Nếu bây giờ lộ diện sẽ có hậu quả gì Cho nên chỉ có thể giả vờ cười Là sao Anh sẽ lại không muốn nuôi tôi chứ Quả thật là có ý định này Anh không sợ tôi sẽ lại ầm ĩ với anh sao Biết đâu Tôi có thể khoan nhượng Không chừng Quanh đi quẩn lại Chẳng nhẽ lại trở lại vạch xuất phát à Dung ân hết thảy đều không can lòng Được, là một lần 100 vạn Nam dạ tước liếc nhìn hương mặt phía dưới Lúc này, anh rất nhẫn lại Muốn xem thử cô có thể diễn đến khi nào Được, chỉ cần tôi cảm thấy được giá trị Đừng nói 100 vạn Con số thiên văn Tôi cũng cho cô Nói xong, cũng đã theo cần cổ Tới xương quai xanh của cô hôn lên Tóc ngày thường đường hoàng dán chặt lấy mặt dung ân có thể nghe được mùi vị dầu ô lưu bàn tay nam dạ tước đặt lên hông cô làm bộ muốn đưa vào nam dạ tước dung ân gần như sụp đổ hai tay dùng sức kéo cổ áo anh bỏ qua cho tôi đi người đàn ông hơi ngẩng đầu khóe miệng vung lên cười ác liệt cô nói cái gì không phải yêu tôi sao vậy thì nên ở bên cạnh tôi tôi không muốn trở lại cuộc sống trước đây tôi muốn cuộc sống của riêng mình ân ân bàn tay người đàn ông vỗ về mặt cô dung ân có thể cảm giác được vết sẹo thô ráp trong lòng bàn tay của hắn tính mạng của cô ở trong tay tôi đừng hòng nghĩ đến cuộc sống yên ổn đời này cô đừng nghĩ sẽ cùng tôi phủi sạch quan hệ tại sao phải như vậy rõ ràng đã trượt ra khỏi quỹ đạo tại sao lại có thể gặp nhau trong mắt dung ân tối sầm lại cô nằm trên giường Bỗng nhiên thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ hiện ra, cô thật vất vả mới có được cuộc sống yên bình lại sắp bị người đàn ông này tự tay bóp nát. Tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Dung Ân trong lời nói khó nén kích động. "Ân Ân, nhớ kỹ nhé, chuyện đứa bé sẽ không có lần thứ hai." Nam giả cước thấp giọng cảnh báo, "Đừng nghĩ cô dùng một chút thủ đoạn là có thể lừa gạt tôi, không có vì cái gì cả." Tôi muốn liền thì phải được Không muốn liền không được Hiểu chưa Nam dạ tước từ trước đến nay không quay đầu lại Nhưng lần này thật là tính sai Mặc dù chuyện đứa bé vẫn không quên được Anh lại không muốn buông tay Dung Ân Anh phải thừa nhận Sau khi Dung Ân rời đi Anh nhớ Nhớ đến thân thể của cô Nhớ cảm giác mỗi tối ôm cô ngủ Hai trỏng mắt Dung Ân hoàn toàn tối sầm Cô chỉ đờ đẫn chằm chằm nhìn Nam Dạ Tước Anh đi tắm đi, được không? Người đàn ông ánh mắt đầy giò xét liếc nhìn cô Đừng có lại bỏ trốn Tôi tìm được cô rất dễ dàng Thủ đoạn của tôi so với người khác Chắc là cô hiểu rõ nhất Tôi không đi Dung Ân nhìn qua chỗ khác Tôi biết tôi căn bản không đi được Anh đi tắm đi, tôi sẽ lên giường trước, được không? Nam Dạ Tước lường trước cô cũng không có dán lá gan này hắn khởi động thân đợi tôi nói xong đi vào phòng tắm tâm tình của anh hôm nay thật tốt ung dung thong thả tắm xong anh chỉ dùng khăn quấn quanh nửa người dưới đi ra ngoài một tay lau đầu tóc mấy bước đi đến bên giường đến lượt cô chân mày anh vắt chặt lên trên giường lớn như vậy ở giữa chỉ hiện ra một chỗ lõm còn bóng người sớm đã không thấy giỏi lắm Dung Ân cô thật còn dám trốn Chuông cửa lúc vang lên Anh cho rằng Dung Ân vừa quay trở lại Một tay mở cửa Lá gan cô dài đến đỉnh đầu rồi hả Ngoài cửa chỉ có hai gã bảo vệ Nam dạ tước sắc mặt tái nhợt, Giọng nói bất thiện Chuyện gì Chúng tôi nhận được tình báo Ở đây có giao dịch tiền sắc Nam dạ tước hai mắt thiếu chút nữa Phun ra lửa Anh tránh người ra Các người nhìn thấy con đàn bà nào ở đây à? Ánh mắt bảo vệ tràn đầy chất vấn quét bên trong phòng, tên còn lại không biết sợ chết. trình báo nói là đầu trâu mặt ngựa, ta xem ngươi cũng rất giống. Hết chương 78. Chương 79. Nam Dạ Tước nghe nói không hề tức giận, ngược lại còn cười. Dung Ân, cô quả nhiên còn tốt. Hai gã bảo vệ đi vào phòng tìm một vòng, không có kết quả gì, lui ra ngoài. Cả khuôn mặt trắng bệnh. Thưa ngài, tôi giống đầu trâu mặt ngựa lắm sao? Nam giả tước khoanh tay, tựa vào cửa. Thật, thật là xin lỗi, thật xin lỗi. Đối mặt với hai khuôn mặt thất thỏm lo âu, anh cũng không giống như trước đây nổi giận, ngón tay thon dài. Khẽ sờ sờ mũi Hôm nay tâm tình vẫn là không tệ Ai đã trình báo Một phụ nữ sao Hai người không nói Thần sắc lúng túng Nam dạ tước trở lại vào phòng Nhặt y phục trên đất mặc lên Thế hai người đứng thẳng như cột điện ở cửa Còn chưa rời đi Đứng ở nơi này làm cái gì Đi ra ngoài Bây giờ đi tìm Thì nhất định Dung Ân đã chạy trốn mất rồi Lá gan khá lớn nhỉ dám ở dưới mí mắt của anh dở trò lúc trước thật là đánh giá cô quá thấp nam dạ tước thong thả ung dung mặc quần áo vào hắn cũng không nóng nảy chỉ cần điều tra tờ ghi tên ở dạ tiệc là có thể biết cô ở công ty nào tìm hiểu nguồn gốc xem cô đã trốn đến tận nơi nào dung ân chạy ra nhếch nhác không còn hình dáng một đôi giày cao gót sách trên tay đầu tóc dán chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Bóng đêm hoang mang nhìn thấy không thấy cuối Cô co rút thân thể núp ở bên dưới đèn đường Những thứ ánh sáng màu da cam kia Cơ hồ ép tới hai vai suy sụp xuống Vòng đi vòng lại đến cuối con đường này Vì sao người cô gặp vẫn lại là nam dạ tước Về đến nhà Dung Ân vội vàng trở về phòng thay quần áo Cô ngơ ngác ngồi giữa giường Theo tính cách của nam dạ tước có lẽ ngày mai có thể tìm tới công ty nhưng cô nếu không đi có thể trốn được ở đâu lúc trước cô sở dĩ có thể trốn đến đây là bởi vì không bị phát hiện nam dạ tước không có ý muốn đó nếu anh muốn cô coi như là trốn khỏi thành phố bạch sa thì cũng sẽ bị bắt trở lại thẩm mặc từng lần một gọi điện thoại tới dung ân bắt máy tiếng nói kích động làm cả bằng nhị cô đều rung động dung ân cậu chạy đi đâu tan tiệc rồi cũng không thấy bóng dáng cậu thẩm mặc dung ân đem điện thoại ra xa chút ít tớ cảm thấy không khỏe liền về sớm một chút ngày mai tớ nghỉ một ngày được không cậu không sao chứ đến bác sĩ chưa không sao tớ ngủ một giấc là được thế thì vậy cũng được ngày mai ở nhà nghỉ ngơi chú ý sức khỏe một chút dung ân thả điện thoại bên cạnh lăn lộn qua lại làm sao cũng không ngủ được cuối cùng Lấy một ni ly, ly nước đến bên ban công Mẹ Dung buổi sáng liền thấy cô đang nằm ngủ rất ngon ở trên ghế Lần nữa nhận được điện thoại của Thẩm Mặc là 9 giờ đúng Khoảng thời gian này hẳn là vừa mới đến giờ làm Alo Thẩm Mặc không phải hôm qua tớ nói hôm nay nghỉ sao Dung Ân cậu mau đến đây Nam dạ tước tới hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc muốn gặp cậu đó nghe điệu bộ nói chuyện của thầm mạc nếu cô không đi anh ta cũng sẽ không đi không chừng lại muốn làm ra chuyện gì đó anh ta từ trước đến giờ đều không theo như lẽ thường dung ân trước gương trang điểm mẹ dung đẩy xe lăn vào an vị bên người cô ân ân việt mấy ngày nay không thấy tới các con không có chuyện gì chứ dung ân chải đầu từng chút trong gương gương mặt giờ gầy gò chỉ bằng bàn tay lớn cô đem tóc cuộc ra sau lưng, buộc kiểu đuôi ngựa, trên người không đeo bất kỳ trang sức gì, da thịt trắng nõn, cô chưa bao giờ dùng nước hoa, chỉ có loại mùi thơm dễ chịu của cơ thể. Theo nhất cử nhất động, mùi hương tươi mát này liền tỏa ra, ở trong mắt cô, chính mình thật là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Cô cũng không muốn cản đường bất kỳ ai. Mẹ, cuộc sống bây giờ mẹ có vui không? Vui, mẹ Dung tập tĩnh đứng lên Hai tay vịn trên xe lăn đến bên giường Mẹ nghĩ con cũng vui vẻ như vậy Hiện tại chân mẹ đã hồi phục rất nhiều Ân ân, mọi thứ sẽ tốt hơn Dung ân ngồi xổm trước mặt mẹ Để mặt tựa vào chân bà Cô nỉ non lặp lại Đúng, cũng sẽ tốt hơn Bắt xe ở ngoài chung cư Dọc đường Dung ân hốt hoảng chạy đến công ty chỉ thấy xe nam dạ tức bá đạo ngáng trước cửa cách làm kiêu ngạo như vậy thì cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra bên trong phòng làm việc tô luân cùng thẩm mặc thấy cô đi vào nhanh chóng đi đến kéo cô dung ân cuối cùng cậu cũng đến anh ta sáng sớm đã xông đến anh ta ở đâu ở trong phòng họp ý dung ân đẩy cửa bước vào quả nhiên thấy nam dạ tức lênh ngang ngồi ở chỗ chủ trì Thẩm mặc vừa muốn đóng cửa lại, đã nghe giọng anh mệt mỏi. Công ty sang tân, thì ra là lần trước rút đơn, chính là các người. Thẩm mặc kinh sợ, Dung Ân nghiêng đầu lại. Cậu đi ra ngoài trước đi. Sau khi cửa phòng họp đóng lại, cô liền ngồi trên chiếc ghế gần đó. Anh tới làm cái gì? Tìm cô. Nam dạ tước nghiêng người đứng dậy, mái tóc khô mát bị điều hòa thổi khẽ lay động. Ân Ân. cô tối hôm qua chơi tôi thật một vố dung ân đặt hai tay trên đầu gối hai mắt cẩn thận liếc nhìn anh nam giả tước đứng dậy thân thể cao to lướt qua bàn nội hội nghị rộng rãi bước tới phía sau dung ân hai tay anh đặt trên vai cô vỗ nhẹ mấy cái sau đó bỗng nhiên cánh tay luẩn quẩn trước mặt cô từ từ khom lưng xuống mặt dán chặt ở cần cổ cô động tác thân mật Ai cho cô lá gan đó Ai cho cô đi Nam dạ tước Anh lại muốn như thế nào đây Dung ân thở gấp Con người trong veo nhìn chậu cây cảnh bên bàn hội nghị Lại muốn đem thủ đoạn trước kia Chơi một lần nữa sao Ân ân Có phải cho là sau lưng có chỗ dựa Nên mới nói chuyện cứng rắn như vậy Nam dạ tước Hai cánh tay vòng chặt Từ từ đem bảo vai cô ôm gọn trong ngực Đè chặt hiện tại diêm việt hẳn vẫn đang loay hoay chuyện tư Mạn bị công kích nặng nề sao làm gì có lòng dạ thanh thản mà nghĩ đến cô anh thật là hèn hạ dung ân khẽ nhắm hai mắt hình ảnh như vậy bị phát tán ai có thể chịu đựng được chứ anh không chỉ muốn tư mạng thân bại danh liệt mà còn muốn bức tử cô ta cánh tay vòng quanh nam dạ tước bỗng nhiên nới ra một chút gương mặt tuấn túy bất cần đời dần dần hiện lên vẻ hung ác nham hiểm thay thế. Thế có phải cô cho là tôi là người phát tán những tấm hình đó? Thế bằng không thì là ai? Dung Ân chống lại ánh mắt đen như mực của anh, anh chuyện gì mà không làm được? Anh có thể đối với Tư Cần như vậy, đối với Tư mạng, anh chỉ cần ngoắc một ngón tay. Dù sao, trong mắt cô, tôi không chuyện ác nào không làm, nhiều hơn nữa một tội trạng thì cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. nam dạ tước ngồi kế bên cô nửa năm nay cô có khỏe không rất khỏe dung ân sắc mặt bình tĩnh tôi sống rất vui vẻ nam dạ tước móc ra điếu thuốc sau khi châm thuốc hít một hơi dài mắt phượng hẹp dài tối tăm không rõ ban đầu cô có ý muốn rời khỏi tôi là vì diêm việt không phải dung ân lên tiếng phủ nhận nam dạ tước nếu không giấu anh được tôi sẽ nói thật cho anh biết, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình. trên này phụ còn rất nhiều điều, rất nhiều. thân phận của anh chỉ cần anh muốn, chẳng bao giờ thiếu gì phụ nữ. anh thích hạ phi vũ, cô ta cũng thích anh, như vậy không tốt à? khóe môi nam dạ tước lạnh lẽo, lượn lờ khói trắng, mi mắt rủ xuống, anh chậm rãi dương lên, tiếp đó đối chọi về ánh mắt, hy vọng của dung ân. Tôi vừa ý cô ân ân Cô theo tôi thì có gì là không tốt trừ danh phận thì không thể cho cô Chứ còn cô muốn cái gì Thì tôi đều cho cô cái đó Thế nếu như tôi muốn danh phận thì sao Người như tôi Sẽ không kết hôn Nam dạ tước dập khói trong tàn thuốc Dung ân dõi theo động tác Trong tay anh Tôi thì có cái gì tốt Nam dạ tước tôi có cái gì tốt Để cho anh gắt gao quấn lấy tôi như vậy không buông Giọng nói của cô kích động Nhưng anh chỉ ưu nhã cười Anh nhấc chân lên Đôi mắt làm say đắm lòng người Dung ân nếu tôi biết Nơi nào hấp dẫn tôi Tôi cũng sẽ không muốn cô như vậy Nhưng cô lại có các loại ma lực này Để cho tôi không muốn buông tay Lần này tôi cho cô thời gian Để cô biết điều một chút Ở lại bên cạnh tôi Không lên dễ dụa phản ứng Tôi khuyên cô nên giữ lại chút sức lực Dung Ân đem mặt vùi sâu vào trong lòng bàn tay Anh tại sao cho rằng tôi nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh Anh đã muốn ép tôi đến đường cùng Nếu thật sự tôi không quay đầu lại thì sao Cô sẽ không làm như vậy Nam dạ tước khẩu khí chắc chắn Bởi vì cô không chỉ có một mình Anh lấy chùm chìa khóa Kéo tay Dung Ân Phòng ốc trong ngự cảnh nguyện Tôi đã chuẩn bị xong Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài bên trong phòng họp rộng rãi dung ân ngồi một mình ngơ ngác thẩm mặc bên ngoài ngó giáo giác hồi lâu sau vẫn không thấy cô đi ra mới đẩy cửa vào ân ân cậu không sao chứ đừng dọa tớ thẩm mặc ánh mắt của dung ân có chút dại ra cười cười chẳng qua rất khổ sở có lẽ tớ lại muốn từ chức rồi ân ân thẩm mặc khom người xuống thấy con ngươi của cô cố định một chỗ quan hệ của cô và nam dạ tước thẩm mặc đoán ra được chút ít cô đẩy bà vai dung ân sự kiên cường đã bị bất an thay thế sao cậu lại chọc tới anh ta chuyện này như thế nào mới tốt tôi cũng chẳng biết dung ân gục trên bàn hội nghị cô phải trở về cuộc sống đó thì ngay cả thở cũng không được tự do cô thật không cam lòng cả ngày mỗi người ở sang tân dường như cố mây đen gắn trên đỉnh đầu đến lúc tan ca thẩm mặc kiên trì mời dung ân đi ăn cơm nhưng cô thật sự không có tâm trạng liền dịu dàng nói lời cự tuyệt nhận được điện thoại của tư cần là buổi tối đầu dây bên kia rất huyên náo đối phương nói chuyện mơ hồ không rõ dung ân theo địa chỉ tư cần nói thì tìm đến là quán bar mà cô và thẩm mặc lần trước cùng đi đi vào Liếc thấy Tư Cần nằm cách đó không xa trên ghế salon, trên bàn, mặt đất, ngổn ngang chai rượu. Tư Cần, Dung Ân nhanh bước đến, kéo cô dậy. Dung Ân, thật, thật xin lỗi. Tư Cần say như chết, hai tay nắm chặt Dung Ân. Không tìm được người khác, tôi không có bạn. Thật xin lỗi, tôi, tôi chỉ có thể tìm cô. Tư Cần, sao cậu lại uống thành như vậy? Dung Ân cô đứng dậy Nhưng cô ấy lảo đảo lắc lư Dường như cả đi cũng chẳng vững nữa Tôi... tôi ở đây bán rượu Tôi... tôi uống bao nhiêu Thì người đó nói sẽ mua bấy nhiêu Cô... Dung Ân tức giận vô cùng Có thể thấy bộ dạng thế này của Tư Cần Lại không hề nổi giận Cô tại sao lại liều mạng như vậy Nếu cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi mà Không được tư cần lắc đầu sức nặng toàn thân đặt lên vai dung ân cô không thể lấy thêm tiền của dung ân nữa tôi lại rất cần tiền bán rượu thì rất là tốt cô như vậy bà của cô sẽ rất là lo lắng đó tư cần sau này không cần bạc đãi thân thể của mình nữa dung ân một tay giữ ở hông cô mới phát hiện cô rất gầy thức đêm thời gian dài thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi dung ân cô đừng đừng an ủi tôi tư cần bình thường nói không nhiều bây giờ nhất định là rất say rất nhiều tâm tư bị đè nén đều xả ra ngoài thân thể của tôi sớm đã nát bét dù cho tôi quý trọng như thế nào thì cũng không say chuyển được nữa tôi mệt mỏi quá rồi có khi tôi nghĩ chết thì thật là tốt nhưng tôi không thể chết được tôi thật ân hận dung ân thân thể như thế này dù sao cũng không có ai yêu tư cần đừng nói như vậy dung ân nghẹn ngào đôi môi cắn chặt bật máu đi ra khỏi quán bar dung ân dìu cô đón xe vừa lúc gặp bùi lang vì cô cúi đầu nên không thấy dung ân anh đến bên cạnh gọi cô cô ngẩng đầu chỉ thấy bùi lang trong trang phục nhàn nhã đứng bên cạnh cô dung ân bất đắc dĩ lên tiếng Xin chào Nói xong dìu tư cần chuẩn bị đi Các cô đi đâu Bùi lang xoay người theo kịp Cái bộ dáng của cô ấy như vậy Thì rất khó mà gọi xe Để tôi đưa các cô đi Không cần Dung Ân nhẹ giọng cự tuyệt Cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với anh Bùi lang cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của cô Kiên quyết lái xe tới Dung Hân vẽ taxi Quả nhiên không xe nào chịu trở Lên xe Thật sự là không cần mà Nhanh lên một chút Nếu không tôi liền xuống lôi hai người lên Người qua lại dừng bước Đều quay lại nhìn Dung Ân Đành phải dìu tư cần lên xe Bùi lang hai trỏng mắt sắc bén Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Dung Ân Nhà cô ấy ở đâu bộ dạng như thế thì cô ấy không thể về nhà được Bùi lang gật đầu Thì vậy thì ở khách sạn Nói xong Liền tăng tốc về phía trước tư cần vốn đã say mềm, lăn qua lăn lại nghiêng người dậy nôn ra xe tư cần dung ân hai mắt trợn to trơ mắt nhìn chiếc xe sang trọng dơ bẩn thê thảm không chìm nổi không gian rộng rãi trong nháy mắt gay gay mùi chua loét dung ân há miệng nhất thời không biết nói cái gì cô đỏ mặt tầm mắt rời đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thật xin lỗi tiền này tôi sẽ trả cho anh bùi lang chuyên tâm lái xe cũng không quay kiếng xe xuống đem một hộp khăn giấy đưa về phía dung ân anh chu đáo làm cô rất cảm kích rút khăn giấy đưa cho tư cần lau vết bẩn cô ấy là bạn cô sao đúng dung ân gật đầu bùi lang không nói gì nữa đi đến cửa khách sạn tư cần đã ngủ say dung ân nhìn ra ngoài thấy khách sạn bùi lang tìm là khách sạn năm sao cô không khỏi sở ví tiền của mình cô dường như cũng không mang theo nhiều tiền như vậy Bùi lang liếc thấy động tác của cô, khóe miệng nhẹ mỉm cười, mở cửa xe. Tư Cần đã say bất tỉnh nhân sự, anh dứt khoát ấm Tư Cần lên. Tôi thuê phòng dài hạn ở chỗ này, dù sao không dùng thì cũng là lãng phí. Dung Ân đi theo phía sau anh, nhìn thấy lưng anh rất thẳng, bóng lưng thon dài như người mẫu. Hai cánh tay quá mạnh mẽ, quan trọng nhất, anh ta là một công tử cao quý, lại không ghép bỏ Tư Cần người đầy mùi rượu. Dung Ân yên lặng theo anh sát vào phòng Bên trong cái gì cần đều có TV lớn xa hoa Ghế salon thoải mái Quang cảnh ban công Quả thực là như ở nhà Bùi lang thả tư cần trên giường Liền đứng dậy đi ra ngoài Anh ở ngoài phòng nghỉ Xem TV Dung Ân lấy khăn lông Lau ướt mặt cho tư cần Thay y phục rồi mới đi ra ngoài Xong chưa Dung Ân sắc mặt mệt mỏi gật đầu Vậy đi thôi Đi đâu Thế nào lời mình vừa nói ra lại quên nhanh chóng như vậy không tính toán gì nữa à Bùi Lang đứng dậy Xe của tôi cần phải đem đi rửa Cô không muốn đi bộ chứ À tôi thiếu chút nữa thì quên mất Thật là xin lỗi Dung Ân đi ra ngoài Đi thôi Hai người sánh vai ra khỏi phòng Đi đến cửa khách sạn Dung Ân vừa muốn xuống bậc thang liền bị anh nắm lấy cổ tay Cô ở đây tôi đi lấy xe Cô dừng bước Thân thể kề sát bên bùi lang Lòng bàn tay nóng ấm của bùi lang Truyền vào thân thể qua cổ tay Đúng lúc này Hạ Phi Vũ vừa mới xuống xe Hào hứng xem màn kịch trước mặt Cô vội lùi vào trong xe Cầm lấy điện thoại chụp hai người Dĩ nhiên Bối cảnh khách sạn đó cũng bị chụp vào trong điện thoại dung ân đưa tay rút về bùi lang xem như không có chuyện gì cúi nhẹ xuống thế thì cùng đi nhé hạ thi vũ xuống xe chào hỏi trước sắc mặt đầy ám muội bùi công tử chúng ta lại gặp nhau thì ra là trưởng phòng hạ của nghiêm tước bùi lang mỉm cười ánh mắt rất lãnh đạm đây không phải là dung ân sao rời khỏi tước thức, thức cô sống có tốt không cảm ơn đã quan tâm Dung Ân nhìn thấy bụ nụ cười trên mặt Hạ Phi Vũ Trong đầu không hỏi khỏi hiện ra hình ảnh thảm hại vừa rồi của Tư Cần Không ngờ rằng trưởng phòng Hạ làm việc nhiều trái lương tâm như vậy Nửa đêm còn dám ra đường Khóe mắt tinh sản của cô cụp xuống Dung Ân, cô nói như vậy là có nghĩa gì? Cô ấy trong lòng dạ biết rất là rõ Dung Ân phản bác Thử. Hạ Phi Vũ cười lạnh ra tiếng Vẻ mặt khinh thường chuyển hướng Bùi Lang, có mấy phần cung kính. "Bùi công tử, lần này hẳn là được như ước nguyện rồi, chúc mừng." Anh không phủ nhận, cánh tay ôm lấy Dung Ân. "Nếu cô biết vậy thì nên đối xử với người của tôi khách khí một chút." Nụ cười trên mặt Hạ thi Vũ ức chế không nhịn được, nhưng nhiều năm trên thương trường khiến cho năng lực ứng biến của cô có chút thành thạo. "Bùi công tử nói rất đúng, tôi có việc sẽ không quấy rầy hai người." Tạm biệt Dung Ân kéo cánh tay trên bả vai xuống Chúng tôi khẳng định Chỉnh qua chỉ là gặp gỡ Không hề giống thứ bẩn thỉu như cô nói Nói xong Liền quay người mà rời đi Hạ thi vũ cười lạnh Nhìn theo bóng lưng của bùi lang Sự tình thế này Ai có thể hiểu rõ Dù cho có bao nhiêu cái miệng Cũng không bù lại được tấm ảnh trong tay cô Hôm nay Vốn định đến đây đặt khách sạn xem kỹ hoàn cảnh, ngày mai nghiêm tước có mấy khách hàng lớn đến đây, không ngờ rằng có thể xem được kịch hay như vậy. Hạ Phi Vũ khoanh tay, gió đêm như cũ nóng bỏng vô cùng, nụ cười của cô gái làm cho người ta miễn cưỡng được cảm giác âm u lạnh lẽo. Bùi Lang bước hai ba bước đã đuổi được Dung Ân, chẳng nhẽ làm người của tôi cô xấu xa như vậy sao? Cô đứng trước ở bên cạnh xe Dung Ân nghiêng đầu qua Nhìn sát mặt bình tĩnh như nước Tôi không có nhằm vào ý của anh Bùi lang xoay người Tư thái ưu nhã Dựa lưng vào chiếc BMW Tìm một chỗ dựa vững chắc Rất tốt Ra bên ngoài cũng nở mày nở mặt. Dung Ân chỉ cảm thấy nụ cười của anh Trói mắt vô cùng Cô nghiêm túc nhìn anh Sau giây lát thử dò xét Bùi lang thế lực của anh có phải rất lớn hay không Ít nhất Nam dạ tước đối với anh có chút e ngại Bùi lang móc ra một điếu thuốc Chẳng qua là kẹp ở ngón giữa Thưởng thức Có phải cô gặp phiền toái gì à Tôi kể câu chuyện cho anh nghe nhé Dung ân ngẩng đầu Vẻ mặt lạnh lùng Được lên xe Bùi lang lái xe đến cửa tiệm rửa xe Dung ân vẫn đặt hai tay trên đầu gối Không hề mở miệng Dù sao cô với bùi lang Cũng không có giao tình sâu nặng như vậy Cũng không dám đem chuyện này nói cho anh biết Ở trong phòng nghỉ Anh đích thân rót cho cô ly trà sữa Trên xe vỏ ghế toàn bộ đều thay mới Dung Ân cảm giác ái náy sâu sắc Xin lỗi tổng cộng bao nhiêu tiền Tiền này tôi trả Dung Ân Bùi lang nhất chút trà xanh ướp lạnh Chút tiền nhỏ này cô còn so đo Hôm nào cô muốn đập phá xe tôi Nói đi tôi rửa tay lắng nghe Hai tay cô nắm chặt ly trà Không biết bắt đầu từ đâu Sau khi do dự hết lần này đến lần khác Vẫn là cúi đầu xuống Thôi đi Nói những thứ đó với anh làm gì Bùi lang đương nhiên nhìn ra cô có chuyện trong lòng Nếu như cô muốn tôi giúp đỡ Thì cô cứ nói Dung ân ngước lên Nhìn ánh mắt hết sức chân thành Không hiểu tại sao những ấn tượng xấu trước kia với anh đã không còn nữa Nếu như có chuyện thì tôi sẽ tìm anh ánh mắt bùi lang nhàn nhạt thất vọng nhưng bước đầu xem như không tệ ít nhất dung ân cũng chịu tín nhiệm anh trên đường từng dãy đèn tự động sáng tối xếp hàng xa tít tắp dung ân suy nghĩ thất thần hiện tại không người nào có thể giúp được cô rồi nơi đây nam dạ tước một tay che trời dung ân rũ mát xuống che giấu đi ánh mắt mệt mỏi mặt nghiêng qua một bên Yên lặng xuất thần Yên lặng xa cách Khiến tâm trạng người khác trùng theo Bùi lang cảm thấy trên người dung ân Có một loại cảm giác gì đó Nói không rõ Làm cho người ta rất thoải mái Người phụ nữ vừa đẹp Vừa mỹ lệ Phong thái yểu điệu Bọn họ chưa từng trêu đùa qua Chỉ là mùi hương trên người cô Làm cho người ta sờ không được Ăn không xong Tiền thay áo ghế Dung Ân nhân lúc Bùi Lang đi vệ sinh, thanh toán trước May là cô mang theo thẻ Mặc dù phí tổn không nhỏ Nhưng là do các cô làm dơ Phải nên trả số tiền đó Lúc lấy xe Bùi Lang lấy biêu tính tiền Cải khóa an toàn, nghiêng mặt cười Tôi chưa từng để cho phụ nữ trả tiền bao giờ Đây là tôi bồi thường cho anh Nếu không lòng tôi sẽ không yên Cô ấy, đúng thật là thú vị Anh khởi động xe Vậy hôm nào tôi sẽ mời cô bữa cơm, nếu không tôi cũng trong lòng không yên. Lúc về đến nhà thì rất muộn, Dung Ân không để anh chạy xe vào cư xá. Hôm nay cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Bùi lang nhìn bóng lưng cô đi vào trong mới mới rời đi, ngón tay trỏ nhẹ nhẹ gõ trên lái, khóe miệng từ từ mỉm cười. Nam dạ tước nói sẽ không bức bách cô, lần này quả thật sẽ không có. Sang Tân vẫn vận hành bình thường, không một chút phiền toái. Dung Ân đang bừng thầm, thẩm mặc mang đến tin tức làm cô kinh sợ giật mình hồi lâu, nói không ra lời. Dự án khu cấp cao vừa bị tức thức giành được, vốn dĩ có thể độc chiếm thuận lợi màu mỡ này, nhưng lại cứ muốn hợp tác. Hơn nữa, chọn đúng công ty gia đình Tân mà chỉ mặt đặt tên, Dung Ân phải đúng là người thiết kế. Hết chương 79 Hết tập 6 Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Để cập nhật thêm các tập mới Các bạn vui lòng like, chia sẻ và subscribe kênh Xin chân thành cảm ơn